xin kính chào quý bố quý chú cùng các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng và được công chiếu lại. Tôi đã tiếp thu cái sự góp ý của anh chị em. Cái này thì thú thực là mình phải tiếp thu sự góp ý của anh chị em nhá chứ mình cũng không phải là ý kiến của riêng mình. Thì tôi quyết định là 8 giờ sáng ngày hôm sau thì tôi sẽ công chiếu lại cái video livestream này. Cái này thì do nhiều vấn đề kỹ thuật và cũng như là để đảm bảo cho một số anh chị em tiện theo dõi thì đây là lấy ý kiến của các anh chị em nhé. Thì 8 giờ sáng ngày hôm sau tôi sẽ công chiếu lại video này thay vì là tận 19 giờ thì nó lâu quá, nhiều anh chị em khó theo dõi. Thì ok. Ờ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một series được rất nhiều anh chị em à, yêu thích đó là series cẩu tẩy. Và như các bạn à, đã theo dõi thì biết Phần này là cậu Tẩy sẽ đi sang tận mến Điện để cứu Mợ Hồng đang bị một cái thằng nó nó toán tỉnh và nó thả bùa này nọ. Thì câu chuyện lần này nó ra sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Anh vẫn chưa thấy cậu Hà Cơ vào comment. Một chút nữa mà cậu Hà Cơ comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. À, các bạn hãy ủng hộ A Tún ủng hộ tác giả hacker bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment à, chúng ta sẽ cùng thảo luận như là những ngày vừa rồi thì tôi vẫn cứ xin ý kiến của quý vị và các bạn về các cái vấn đề phát sóng đó. À, đừng quên là hãy ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà móc câu đang độ nắng nhất của miền Bắc. Thì cái tầm này trà móc câu nó đậm cực, cực kỳ luôn. Ngày lập Love vừa mua nó bảo ảnh người công giác hẳn đậm thật. Rẻ, ngon bổ, 3 lít rưỡi ký. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo rồi mít bột trà xanh giảm ngọt 30% để cho anh chị em tiện sử dụng và chằm chéo chuẩn bị Tây Bắc. Nay, ổn Quốc ở bên tận Hàn Quốc nó bảo ra nó bảo ở Việt Nam hay còn người thơm. Các bạn có thể vào trong giỏ hàng, trong shop ở profile hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn mua sản phẩm. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 3 tập của Cậu Tẩy Chinh phục Miến Đ sân bay quốc tế Yangon Myanmar. Người ta qua lại tập lập sau khi lấy hành lý, đăng ký hải quan nhập cảnh thành công. Có sáu con người túi lớn, túi bé lững thững bước ra ngoài sảnh. Ông già cùng Lâm Sẹo thì trợn mắt ngó ngang ngó dọc nhìn đông nhìn tây. Ủ ở đây toàn là người, tới trắng, tây đỏ, tây vàng đủ cả. Lão cười tít cả mắt. <cười> nằm nằm Tây, tây, tây, tây, tây xịn, không phải là tây mổ Mẹ, tao bảo này Thằng tây đen kia mà về Việt Nam lúc trời trạng vạn tối tháng 10 Thằng này nó cứ gọi là tàng mẹ mày hình Nghe răng ra cười thấy mỗi hàm răng bay nửng nơ Cậu nhà mình nại tưởng nó là con yêu quái mà bắt Lâm Sẹo trợn mắt Hòa thực nhìn thấy hình tê đen kín kịt, tóc nó bết như là dễ bèo tây Trên mắt móc cặp kính dái dê, mồm trẹo trạo nhai kẹo cao su. Sau lưng khoác cái ba lô đang ngồi trổm hỗm ở trên ghế nhà ga, mà bịt mồm cười. Ờ, trông như như kiểu là con mực nhà mày nè. <cười> Mẹ, nhốt ở trong củi chập tối, tao lại cứ tưởng là nó sổng củi. <cười> Cậu tẩy vào môn phọt. Kéo tay Hai người đang nhìn sân bay Sau đó tiến sang hàng ghế Ngồi xuống Bây giờ lão Mo tùng Cũng nhìn ngang nhìn ngửa Alo ơi, Nhiều bóng đèn quá Hòa hết cả mắt rồi A xung a xung Mày nhìn xem Ồ cảnh sát ra chó đi dạo kìa Sáu người vừa ngồi xuống ghế Thì từ sảnh cô quyên Trợ lý rẽ đám người đi vào Đỏ mắt tìm kiếm, thấy bóng người đẹp, lão đồng mắt đã sáng như là cái đèn pha, liền trồm người dậy vẫy thật lực. Quyết ơi, <cười> em ơi, anh ở bên lại anh đứng đây từ chiều, Quyết ơi, anh đây cầm ở. Đoạn lão hùng hục xong tới, vồ lấy cô trợ lý quyên, làm cho cô giật cả mình. Cô quay sang trợn mắt nhìn lão đồng. Ôi hay, cái bác này, bác làm gì thế? Thế thế cậu đâu? Sao lại có mỗi mình bác? Đồng già bị gọi là bác thì lập tức tắt luôn nụ cười Khuôn mặt ỉu xìu như là cái bánh đa gập nước Đám cậu lúc này cũng lục tục đi ra Vừa thấy cậu, cô Quyên đã reo lên À, cậu đây rồi, ôi may quá Dạ, con chào cậu ạ, dạ, chào các chú, các bác ạ Cậu khẽ gật đầu nhìn quanh một lượt Đoạn cậu hỏi Thế em Hồng đâu? Tình hình thế nào rồi? Nhân lúc cô Quyên đang bảo nói chuyện cùng với cậu Năm thằng già đứng đằng sau Ánh mắt nhìn chăm chăm Vào ngực và mông cô Đang phập phòng phập phòng sau lớp áo Mo Sùng cũng nhẻo nước rãi Đưa tay quẹt quẹt bên mép Rồi bôi vào áo của môn phọt Mắt mở to Quay sang hất hàm với Mo Tùng Alo ơi, Ông Tùng ơi Sống bây nhiều năm Bây giờ tôi mới nhận ra là Anh nhà mình xuống núi hơi muộn đấy Mò Tùng cũng nuốt nước bọt Quay sang nhìn môn phọt Và bọn lão đồng mà cảm thán <cười> Nó to nhỉ Như là núi Mẫu Sơn Ở bên Lộc Bình làng Sơn ấy, chú mày Xong mấy thằng già mất nét nhìn nhau Mà cười khí khí Cậu đang nói chuyện cũng giật mình Trợn mắt mấy, mắng mấy lão già vài câu Cuối cùng cả đoạn Kéo nhau băng ra cửa ngoài Ở bên ngoài xe taxi nó lao dầm dầm Nó tìm khách Nó bu đông như ruồi Kéo đám cậu chui vào con xe 7 chỗ Cô Quyên vừa đi vừa kể lại Bệnh tình của Mở Hồng cho cậu nghe Ây thế mà cậu sốt ruột Cậu dục Nhanh nhanh dẫn tôi đi qua gặp em Hồng Tình hình này để lâu nguy hiểm quá Xe chạy vòng quanh sân bay ra đến cổng trào Đồng già ngồi bên ghế phụ tài Hạ kính Móc thuốc cắm lên mỏ Vừa châm lửa vừa phun khói mù mệt Bỗng đầu có cái thằng tây mũi lõ Đó Mỏ cũng ngậm thuốc từ đâu lao đến Bấu tay vào cửa Xì xà xì xô ra chiều là Cho em xin tít lửa Đông già gật gù cười tít mắt <cười> Mẹ bố thì sư Xin lửa thì bảo là xin lửa các bố mày còn hiểu Mày cứ nói tiếng Tây thế Bố ai mà hiểu được <cười> Đưa mỏ đây Đích thân chủ tịch robot đờ cu nhây đồng châm thuốc cho Lại Vừa nói lão vừa vẫy vẫy cho thằng kia Táp xe lại gần để ghé cái mỏ Thằng Tây thật thà Thò thò cái mõm Đang ngậm đếu thuốc Ở dưới là hàm dâu Trông cứ như kiểu là anh em Hồi giáo ấy. Đồng già móc cái bật lửa Bật thử mấy cái không được Lão nhèo nhèo mắt Ôi ơi Từ từ nhớ từ từ, Gió gió gió hơi to Đợi tao tăng gà cho nó hết cỡ nhớ. Xong Lão tăng cái bức máy bật lửa lên hết cỡ Tay lão thò ra túm luôn đầu thằng Tây kia Nhô hẳn vào trong xe cho nó đỡ gió Rồi nhé răng cười khảnh khạch Lão tay máy bật lửa châm thuốc Chỉ thấy xòe một cái Ngọn lửa phải cao hơn găng tay phụt ra Bắt luôn vào hàng lông mi, lông mẩy của thằng này Rồi thêm một ít dâu bốc mùi khét lền lẹt Làm cho cả đám giật thoát cả mình Thằng Tây mắt nhắm mắt mở Dãy đành đạch ra khỏi tay lão đồng Phun cả thuốc, ngã lăn ra đường Dẫy đành đạch Thò tay ôm mặt mà chửi Ê, ê, ê, ôm ai gọt, ôm ai gọt, phạc du, phạc du. Lúc này ở trong xe mùi tóc cháy khét Môn phọt thì tái mặt Trồm lên nhìn cô Quyên đang há mồm đỡ đẫn Quay sang nhìn lão đồng Ừ okay, kìa, chạy đi, không lo đánh bỏ mẹ bây giờ Giật mình, cô Quyên liền đạp ga hết cỡ Bánh xe nó miết xèn xẹt xuống đường Lô lao đi như là con bò điên Bỏ lại đằng sau lưng thằng Tây Lông Nó đang lồm cồm bò dậy Tháo ba lô Ném vèo vèo Thậm chí còn hùng hục đuổi theo xe một đoạn Mồm cứ liên tục chửi thằng già mất dậy Châm thuốc thế nào mà đốt cả mặt thằng bố mày Ngồi trong xe Lâm sẹo nhìn lão đồng chầm chầm Mày mà hôm nay chạy nhanh nhơ hey, Chứ lố mà bắt được Thì qua sông cũng thành tật Mẹ ạ Thằng này nó đấm một phát, chắc là phải đầu thai mười mấy kiếp mới đủ. Bỏ lại đằng sau, thằng Tây không đuổi được theo ô tô tức giận dậm chân bình bịch, sau đó dơ ngón tay thối. Phạc Du! <cười> Phạc Du! Ở trong xe lúc này, đồng già biểu môi ngả lưng ra ghế, tháo giày gác luôn lên trên capo, hiếp mắt. Ui dài ơi, tao toa mà tao sợ đó, chúng mày không biết à, bé như mà cái dẻo nó toa, qua đông nó đốt đít quả bầu, cũng thôi <cười> sợ gì. Thế là trong xe bắt đầu lại vang lên tiếng cãi cọ, tiếng cười tre tre của mấy lao già. Xe lao vun vút qua từng dãy phố Thấp thoáng từng nóc chùa vàng tróe Cho đến khi xe dừng lại Trước tòa cao ốc xa hoa Giữa sảnh còn có cả một pho tượng Phật Ba đầu sáu tay Cao hơn 2 mét Được sơn son thiếp vàng trói lóa Lùa hết cả đám xuống xe Sau đó cô quyên nhìn cậu mà bật cười Thế cậu chờ con một tí Để con vào đăng ký thêm phòng cho mọi người Xong cô vội vàng rời đi Bọn Lâm Sẹo kéo tay Môn Phọt cùng với hai mo đi ra cái bể nước ở ngoài sân của tòa nhà. Chỗ ấy có mấy con rồng há mồm trợn mắt phun nước phỉ phỉ. Ở bên dưới thì phải đến cả đàn hàng chục con cá đủ các loại màu sắc thong rong bơi lội. Môn Phọt nheo mắt thỏ tay vuốt vuốt trùm dâu dê. Lầy, đây có phải là cá chép không nhỉ? Hey, trông đẹp mắt lạ lạ nhỉ? Loại này mà lên ôm dưa thì cứ gọi là hết hey, hey, nước chấm. Mò Tùng quay sang nhìn mò sùng, cười cười, rồi nói với thầy trò lâm sẹo Ở trên núi của bọn tao, bọn này cứ lôi lên, mổ bụng, làm sạch, son, ướp với chẩm xéo, rồi cho vào ống tre lướng, uống hết cả chung rượu. Đồng già lúc này đang ngồi ở trên ghế ở sảnh, nhìn ra đường ngơ ngác. Lạy, cậu ơi, sao bên lại mấy thằng cu ló lại toàn là mặc váy cậu nhỉ Hay là bọn này ló giao diện đà đông nhưng mà hệ điều hành nại của đàn bà Thế thì chú lố mới mặc váy chứ Cậu nhìn chăm chăm ra đường rồi ấm ờ cho qua chuyện Bở lẽ cậu cũng đã được sang bên này bao giờ đâu mà biết Đó mẹ hỏi cậu thì thả, hỏi cái đầu gối còn hơn Lúc này cô Quyên ở đằng sau nói Dạ con bóc xong phòng rồi đấy ạ Dạ thế giữa cậu cùng với mọi người lên phòng nghỉ ngơi ạ Phòng của cậu là ngay cạnh phòng chị Hồng con đấy ạ. Cậu nghe xong thì thoáng, giật mình tái cả mặt. Vài giây sau, cậu mới chấn tĩnh lại, rồi ú ớ. À, à, bên cạnh thì được. Chứ mà tôi tưởng ở chung thì nó cũng hơi bất tiện. Cô Quyên bịt mồm cười. Lão đồng lúc này thò tay giật giật cái ba lô, sau đó họ mồm bảo Lại. Mấy thằng kia ơi. Cả bụ gì đâu. nên trên phòng nghỉ ngôi một giấc. Chiều mấy kia ơi đi chạy phố. Nhìn đoàn người hùng hổ. Băng qua sảnh chui vào thang máy. Đám lễ tân. Cùng với bảo vệ há cả mồm. Không biết là khách nước nào. Đến viếng thăm khách sạn. Mà ăn mặc lè loẹ loẹt như mấy con vẹt hồng Kông Mỗi thằng một vẻ. Không thằng nào giống thằng nào. Lên đến phòng. Cậu sốt ruột. Đi sang phòng xem tình hình của mỡ Ngay khi vừa mở cửa Từ bên trong sọc ra cái mùi gây gây quen thuộc Mà các thầy như là hai mo Cùng với lão môn phọt ngửi một cái là nhận ra ngay Môn phọt trận mắt Là là huyết nhân ngại à. Mấy lời này của môn phọt phun ra Làm cho các thầy mo dùng mình mo sùng và mo tùng Chố mắt nhìn môn Phọt ngây ngô Còn cậu thì bình thường cũng không dành Về ngại cho lắm Cậu cũng quay sang Ấm khí nặng quá Mà ông Phọt này Huyết nhân ngại là gì Lúc này con vong ở bên Nam Định Nó thò đầu từ trong cái lọ xứ Nó ngơ ngác nhìn quanh mấy vòng Đoạn nó bảo Đại Thế mà đi thằng kia Thế Chúng mày đưa bà đi đâu đấy hả? Thế đây là đâu đấy Môn phọt và hai mo trợn mắt Mày hả mày Bố mày đập chết mày bây giờ Mày đi vào kiểm tra xem Ở trong phòng này có con ma con quỷ gì Rồi ra đây báo cáo các bố mau lên hả? Đoạn Cậu dẫn đầu cả đám tiến vào Chỉ thấy mợ hồng ngồi trên giường Một thời gian ngắn không gặp mà Trông người mợ đã gầy dọc cả đi Tóc rối tung dối mổ Quay lưng ra ngoài Cậu tẩy chua xót Hồng ơi Hồng sao lại thế này Anh tẩy đây Mợ nghe tiếng gọi từ từ quay mặt lại Ánh mắt đỡ đẫn nhìn cậu con người là ai Đến đây làm gì Huy đâu Anh Huy đâu Anh Huy đâu? Huy của tôi đâu? Cậu vừa nghe đến đây thì tự nhiên cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng Cứ như là bị tạt nước sôi Cậu chố mắt nhìn cô Quyên ú ớ Huy, Huy nào? Hả? Huy là thằng nào? Sao, sao lại Huy? Đồng già cũng nheo mắt nhìn mợ hồng đoạn méo máu Mỡ ơi! Huy, Huy lào à mỡ ơi! Cậu quan mới mới là chân ái cuộc đời của mẹ cơ mà. Sao lại có thằng Huy Lào? Ồ thôi, chết cha rồi, phọt phọt, may vào kiểm tra xem, không khéo là mẹ dính buổi yêu rồi. Đồng già vừa nói dứt câu thì Mo Sùng và Mo Tùng tiến lại nhìn mẹ Hồng chằm chằm, đang ngồi trên giường thoáng một cái, hai mo giật mình. Thế này là Chúng cả bùa yêu, lẫn ngại rồi. Này là bùa của Việt Nam, còn ngại là ngại của Thái Lan hay miếng Điện. Môn Phọt lúc này cũng đến xem, quét mắt dòm dòm nhìn mợ từ trên xuống dưới một vòng. Sau đó nhìn vào chỗ đuôi mắt của mợ hồng, thấy chỗ lòng trắng lộ ra, có lẫn điểm đen, vài điểm vàng vàng. Môn Phọt lắc đầu chép miệng, đúng là ngại, ngại này phải tốn được, đứa nào thả ngại thì mới được. Cô Quyền nghe các thầy phán đến đâu, thì mặt mũi cứ trắng bạch đến đấy. Cậu ơi, sao lại có cả ngài? Chị Hồng sang bên này có gây thù gây oán với ai đâu. Chị, chị có ở Việt Nam có thằng Huy, nó theo đuổi chị. Nhưng mà chị cứ từ chối. Không khéo buổi yêu là do nó bỏ đấy cậu ạ. Đến đây thì cậu tẩy hít một hơi thở dài, đoạn nói với cô Quyền. buổi yêu thì dài xong. Quan trọng là ngài ở bên này nó phức tạp. Mà lúc sang đây cô với em Hồng có đi đâu không? Có đến các địa điểm tâm linh như là chùa triển miếu mạo gì không? Cô Quyên khẽ nghiêng đầu, nhíu chặt lông mày như đang cố Đưa khối óc của cô ngược dòng thời gian, cách đây vài ngày Tất cả mọi người nhìn cô chăm chăm chờ đợi, môn phọt thúc giục Sao? Đã nhớ ra chưa? Thế có đi chùa chiền hay là chợ búa gì không? Cô Quyên gieo lên, sau đó vỗ đùi nhăn mặt Còn nhớ ra rồi Cách đây độ chục hôm Còn với chị Hồng có đi chợ phiên với cậu ạ Ở đấy người ta bày bán như là hội chợ bên mình ấy, Mà toàn bán là vòng tay Với lại đồ lưu điểm Tất cả đều được làm từ xương động vật ấy. Vừa nghe đến đây thì cả mấy thầy Mắt sáng lên như là đèn leo Mấy ông mò đi đến Chợn mắt nhìn cô Quyên Đoạn hỏi Thế chú mày có mua gì không Có tiếp xúc nói chuyện với ai không Cậu Tẩy nhìn qua mỡ hồng như vừa nhớ ra điều gì. Cậu tiến lại gần xem một lượt cả đám cũng bắt đầu vây xung quanh. Cậu thở hắt ra. Chết rồi. Thế này là mất đến 3 vía cơ. Chắc chắn là có thằng dùng tà thuật đó bắt vía của em hồng rồi. Nghe lời long trời lở đất từ mồm của cậu đám đồng già rú lên kinh hãi. Ôi ôi cậu ơi. Cậu, cậu, cậu, cậu bảo mất vía Nà dư lào Bỗng nhiên mợ hồng cười rẽ lên Sau đó tay chân cứ đập xuống giường thỉnh thịt Lâm sẹo đứng bên cạnh giật bắn mình ừ, ừ, tao, tao nghe bảo các cụ Bảo là mất vía thì phải dùng quần áo Của người bị mất vía xong đốt lên Rồi dùng cái vật trao qua trao lại Để để, để, để vật vía về Mò sùng cũng Quay sang nhìn lâm sẹo Rồi sau đó lắc đầu Ở trên tao Người mà mất bía Chỉ có làm lễ cúng Xin con ma rừng Nó thả lại vía thôi Môn Phọt kiểm tra một vòng Sau đó cũng gật vù Còn người ta có ba hồn Bảy vía Đàn bà có chim vía Nó bắt mất bà Thì khác gì là chặt mẹ hai tay Có làm ăn cái địch gì Đoạn tiến lại chỗ cậu hỏi Bây giờ cậu tin sao Có tìm thằng thầy bùa kia không Tìm nó đấm chết trả nó đi Đòi vía của mỡ về Cậu liền vẫy tay cho tất cả sang phòng bên Để lại cô Quyên ở đây chăm sóc mỡ hồng Sang đến đấy cậu mới đâm chiêu Tôi thì tôi chưa bao giờ nghe thế thầy bùa Bắt vía được con người ta Nếu mà bắt vía của người được Thì chỉ có bầy ma chúng quỷ lo làm thôi Bây giờ thế này nha ông Phật Lúc đang chuẩn bị nói Thì bỗng nhiên cậu thấy có một người phụ nữ Ăn mặc quần áo địa phương áo đen ở dưới thân có chân váy màu đỏ chấm hoa, lướt rất nhanh qua chỗ cửa phòng. Đồng thời ở bên kia có tiếng hét thất thanh của Mở Hồng truyền qua. Tha cho tôi, tôi tực tôi, tôi không đi đâu, tôi xin bà, tha cho tôi, tha cho tôi. Cậu nghiến răng quay sang mọi người. Nó đến đấy, là nó. Tất cả lập tức đứng phát dậy hùng hổ chạy sang bên phòng của mở hồng. Sáng tới nơi thấy cô Quyên đã chạy sổ ra, bấu chặt lấy tay, mặt hoảng hốt. Cậu ơi, cậu cậu với các thầy xem, còn con hại quá. Cậu gạt cô Quyên sang một bên, sông thẳng vào. Bây giờ trong mắt của cậu và các thầy Ngồi trồm hỗn trên cổ mợ hồng là người đàn bà vừa nãy Chân tay của người đàn bà bé như là cái xe điếu Da thịt khô quắt lại Lộ ra những móng tay nhọn hoắt như là cái đinh Tóc ả xóa che kín cả mặt Lúc này cô Hồng đang trong tư thế khom người Đồng thời cái vong kia Nó cũng đang chuẩn bị cắn vào đầu Vào cổ của cô Mò tùng hét lên một tiếng Mày đây rồi, mày đây rồi Con mạ con quỷ Rất câu, mo lấy ra cây phướn đồng Mồm gì rào gì rào tụng niệm Ở bên cạnh Môn phọt cùng với Moa Sùng Cũng vội lôi vũ khí Ba bước thu lại là một sấn sổ nhảy lên tung phép Con quỷ kia không kịp đề phòng Bị ăn liên tục mấy đòn chí mạng Nó bị hất tung lên Hóa thành một làn khói đen Bay lượn ở trong phòng Giữa đám khói lộ ra hai cái đốm đỏ Như là hai hòn than Phát ra âm thanh như kiểu là kèn kèn Nó kêu đến đinh tai nhức óc Lúc này cậu co chân Lao ra chặn cửa Coi như là không còn đường cho nó tẩu thoát Cậu hô Một người chặn cửa sổ lại Nếu không nó chạy ra đằng đó bây giờ Vừa dứt lời thì một bóng đen lao xuống Nhắm thẳng vào mò Tùng mà tấn công Mùn phọt quét mắt Tùng dây phép Dây phép quét ngang một đường Vào giữa đám khói mù Chỉ nghe tiếng giít thảm thiết vang lên Đám khói tàn biến. Môn Phọt bây giờ mới đắc trí vuốt vuốt tròm dâu dê. <cười> mày sợ chưa? Thế phép của bố mày ghê không? Từ trên không trung lừ lừ xuất hiện thêm vài tàn khói trông cứ như là khói thuốc lá. Nó tụ lại. Hình mặt người đàn bà há mồm lao xuống đánh dầm một cái hút thẳng vào ngực của Môn Phọt. Lão Nga lăn sang một bên dãy đành đạch. Tình huống diễn ra quá nhanh làm cho cả đám không kịp phản ứng. Mò sùng và mò tùng liếc mắt nhìn nhau Lao vọt về phía gương mặt quỷ mà quát Mày dám đánh lén chung không Cậu cùng với đám lao đồng Đỡ môn phọt dậy Đồng già cùng với lâm sẹo sợ đến nỗi mồ hôi đầy đầu Mà không dám chạy Bây giờ đất khách quê người Có mà chạy đằng rời Nép đằng sau cái tấm rèm che cửa Đám cậu tẩy đang ở đây Xa đám cậu Nói chứ rủi ro con ma nó đuổi theo Lúc đấy có mà khóc bằng tiếng Myanmar Đông già nhìn ngược nhìn xuôi, thò cổ ra khỏi cái rèm cửa. Mà đâu đâu đó? M Mà đâu? Sao tao không gì thôi? Muôn thì đang bò trồm hỗn ở dưới đất cũng thò lên. Nhìn thấy một khuôn mặt hung ác đang trao lượn, tránh đòn roi của hai mo Lão dít, để này, mày đánh đen bố mày. Đã thế, bố cho quỷ nhập khẩu từ Việt Nam sang, đánh chết trả mày, mày đợi đấy. Lão quay người chạy về phòng, lấy luôn cái lọ đựng con quỷ, dơ lên ngang tầm mắt. Con kìa, lại, mai ngủ ấy thức đây, ra để hộ giã xem nào. Từ trong cái lọ vang lên âm thanh lanh lạnh như xé lụa nó đáp. Cái gì đấy? Ôi thích thì gọi người ta thì mở cái nắp ra chứ, nhảnh cái tay ra thì ta mới ra được. Môn Phọt cười đắc ý, hùng hồn quay lại phòng mở. Chỉ thế bây giờ cậu bế mỡ đã ngất rũ Cùng với đám đồng già mặt tái xanh Chạy theo sau lao sang bên này Vừa nhìn thấy môn phọt Đồng già nó bảo Phọt ơi sang cứu bạ tao Máu nền sang cứu bạ tao Chết mất chết mất Môn phọt còn chưa kịp làm gì Thì từ trong phòng một cánh tay Mang theo sát khí ngút trời bổ ra Toàn túm lấy mỡ hồng đang ở trên tay cậu Cậu trợn mắt Do cửa hẹp lại đông người Không biết xoay sở kiểu gì Tình huống gấp gáp, cậu vội quay lưng khom người đỡ đòn, chỉ thấy cánh tay kia bổ vào lưng, một cảm giác man mát. Rồi lập tức cơn đau ập đến trước ngực, tức như là bị đá đè. Cậu trợn mắt phun ra một búng máu, mẹ nó chứ, nhờn với mày quá rồi, mày lại dám chơi cả bố mày đấy. Lúc này hai mo của môn nhìn cậu bị dính đòn. Bà lão mặt đỏ tía tay Lúc này muôn phọt Liền thò tay mở cái nắp Thả con yêu quái ra Từ bên trong phun ra một làn khói xanh lè lè Cùng với tiếng cười khenh khách Vang khắp cả căn phòng Chỉ thấy đùng một cái Một bóng người đàn bà cao dễ phải đến 2 m Đầu gần chạm vào cái trần nhà Tóc dài chấm gót Ánh mắt như là rau câu Toàn thân bốc ra sát khí ngùn ngụt Muôn phọt nhìn cái bóng quỷ Mà chỉ tay Kìa kìa bắt nó lại cho tao Bắt nó lại Con yêu tinh đảo mắt nhìn theo hướng tay của thầy Phọt chỉ Hai mắt của con ả xanh lè lè Cười khen khách <cười> Ngon Thế mày cho tao ăn nó nhá Nha Môn Phọt nhìn hai mo ở bên kia Đã nép người vào mách vách Sau đó gật đầu Ăn mẹ mày đi Quan trọng là mày có ăn được nó không Cậu tẩy lùa hết đám đồng già và lâm sẹo, cô quyên, mỡ hồng sang phòng bên. Cậu ném cho mỗi người một lá bùa, đoạn cậu giận ở yên trong đây. Đeo bùa lên người. Sau đó cậu quay người, ôm lưng mặt nhăn nhó. Lần đầu tiên cậu bị ma quỷ nó đánh đau như thế này, càng nghĩ càng lộn mề. Cậu hùng hằng quay lại chỗ các thầy, nhất định phải tìm con ạ kia trả đũa. Chuyến này thì mày chết với bố, Mẹ, bố tình sự nhà mày. Vừa đến cửa phòng thì thế đùng một cái Cửa đập vào tường long sòng sọc Từ bên trong Hai đám khói đen vờn nhau Bay vun vút dọc hành lang Theo đằng sau là đám muôn phọt Muôn phọt chỉ tay Bắt lấy lò, đừng để nó chạy Yêu tình à, cố lên em à, cố lên Cậu há hốc mồm Cho đến khi hai cái bóng biến mất ở cuối hành lang Cậu bảo Ông phọt Ông, ông làm gì đấy Ông thả con yêu tình ra đấy hả dù nó chạy mất thì sao Đến đây môn phọt cũng giật mình Hai ông mo cũng nheo mắt chờ đợi Tận mắt chứng kiến môn phọt thả con yêu tinh Hai ông mo quả thực là phục lắm Không biết pháp lực của thầy phọt ra sao Mà thầy có con pet uy tín thật Đéo mẹ vừa rồi Lúc thầy phọt chỉ tay bấm quyết Để thả con yêu tinh từ trong cái bình ra Hai ông mò tự nhiên thứ lạnh tê hết cả người Mình mà huấn luyện được con yêu tinh như thế này Thì có mà Mỗi tối đi ngủ Bắt nó đứng ở đầu giường Hát cho nó nghe Rồi bắt nó ra ngồi chầu hẫu Ở trước cửa nhà sàn Cho nó trong nhà Thì cứ gọi là nhất Môn Phọt cười hì hì Nhìn đám cậu tẩy Chạy làm sao được Tôi chấn phép lên người nó rồi Quá 7 ngày mà nó không chui vào cái lọ này là thần hồn Nó tan biến Không được siêu thoát Cậu thấy tôi ghê không Ở ngoài kia hai cái bóng đen nó cứ vẩn nhau Qua từng con ngõ Đuổi nhau đến tận một cửa tiệm Chỗ đấy bán toàn là xương đầu dê Đầu bò, vòng tay chẳng hạt các loại Con yêu tinh Việt Nam Vươn tay như cái đòn càn Chộp lấy đám mây hình mặt người Nét mặt thèm thuồng nó dít lên Con này láo Con này láo Mày dám chạy khỏi tay ta à Mày không đủ trình độ đâu con ạ Con ả còn đang đắc ý thì một vẹt sáng từ trong cửa hàng lao ra, xuyên qua cánh tay của ả. ả. đau đớn hét lên một tiếng, buông con mồi ra, rồi bất lực nhìn con mồi chạy vào trong quán. Hai mắt của con ả yêu tinh long lên sòng sọc, ráo rác nhìn quanh. Đứa nào, đứa nào đánh lén bà mày đấy, ra đây bà ụp mẹ mày váy vào đầu. Lúc này từ trong quán một người đàn ông độ ngoài 50, mắt diều hâu mũi thì giò mồm, khóe mép thì bệnh ra như là mồm con cá chấm, nghìn trăm trăm con yêu tinh. Ánh mắt sâu thâm thẳm lộ ra một thứ sức mạnh khôn lường, quét mắt nhìn thấy linh cảm không ổn. Con yêu tinh lập tức tung người bay lên tầng không rồi nhìn xuống người đàn ông đánh giá. Người đàn ông kia đột nhiên lôi từ sau lưng ra một cây sáo, như được làm từ xương chân của một con vật nào đó, hoặc cũng có thể là của con người. Lão đưa lên miệng mà thổi Mắt của lão khóa chặt chầm chầm vào con yêu tinh Tiếng sáo ù ù vang lên Đánh thẳng vào thần hồn của ạ Mơ hồ lẫn trong tiếng sáo Có vô số tiếng cười tiếng khóc Hỗn tạp vô cùng Đang đứng lửng lơ nghe tiếng sáo Thì lập tức từ trong cây sáo Lao ra một con hổ Rồi một con trâu rừng Một con chim đại bàng Cứ như vậy Chúng nó theo tiếng sáo Rít lên vang cả đất trời mà trộm tấn. Còn nếu tình biết sự tình không ổn rồi. Xem ra cái phép của bọn này nó cũng ghê rồi, liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Mẹ chúng mày nhá. Chúng mày chờ đấy, bà về bà gọi đội. Mẹ chúng mày nhá. Chúng mày có ở, chúng mày cứ đứng đấy. Bây giờ lúc này ngồi ở trong phòng, cả đám đang vây quanh mợ Hồng. Nhìn cậu đang làm phép vẽ ngoạch ngoạc lên mặt mợ Mồm cậu ngâm nga thi triển phép định hồn Đồng già quay sang lâm sẹo Run run Dơ cái vạt áo chim cỏ lau mồ hôi lấm tấm nằm ơi Năm Tình, tình, tình, tình hình tình hình này Không ổn rồi Mẹ thằng pháp sư này Chơi toàn ma với quỷ Khéo kế hoạch Nhét cứt bỏ vào mồm lúa Phá sản rồi Lâm Sẹo lúc này cũng ân hận Khi trót leo lên máy bay Theo cả đám sang bên này Nhưng có điều bây giờ có hối Thì cũng đã muộn rồi Thấy đồng già nó rên rỉ Lão cũng run dậy ừ, Tao cũng không biết Nhưng nhưng mà nhưng mà nếu mà có cơ hội thì Tao thề tao nhất định là phải đái lên đầu nó Cho đã Hai mo và môn phọt Nghe được cuộc nói chuyện của hai thằng già Đang ngồi góc Quay sang trận mắt mò tùng mắng Làm sao mà không có cơ hội Mẹ nó Không chơi thì thôi Chúng tao đã nhận lời Từ trên lạng sơn đi xuống Rồi bay sang đây Thì bằng mỡ giá chơi khô máu với nó Mày yên tâm đi đồng hôm nào bắt được Tao với thằng sùng Giữ nó bóp mồm Cho mày nhét phân bỏ vào mồm nó Hề À lui Mấy thằng già bây giờ mới nhìn nhau cười Khanh khách Ở bên cạnh Cô Quyên và cậu Tẩy Nét mặt cực kỳ căng thẳng Cậu vườn tay vẽ nốt nét cuối cùng Sau đó cậu thở dài <cười> Bở bên này nguy hiểm Không biết trước tình hình thế nào Bây giờ em thu xếp Đưa em Hồng về Việt Nam trước Còn lại bên này bọn anh lo Lâm Sẹo và Lão Đồng nghe cậu nói Thì đảo mắt nhìn nhau Rồi lại nhìn cô Quyên đã khép nép ngồi bên Đông ra tò mò Cậu ơi Niệu niệu, niệu thế có ổn không Mình sang đây mà mình không biết tiếng Bây giờ em Quyên cùng với mợ quan đi về Quản lại mấy thằng bọn mình Thì xoay sở dưa lão Lão nói xong Mấy cái đầu nhìn nhau gật gù Cậu cũng nhăn nhó Bây giờ cậu mới nghĩ đến tình huống này Thế nhưng tình hình này của mợ Xem ra là thằng kia nó quyết tâm Nó cho mợ ra người thiên cổ rồi Nếu như không về nhanh Chỉ sợ là không kịp Cậu nhìn cô Quyên Tỏ ý hỏi Cô Quyên cũng đang đau đầu ngẫm nghĩ một lúc Sau đó ánh mắt của cô sáng lên À đừng có lo Ở bên này công ty vẫn còn người gốc Việt Đang làm đo đạp địa chất Nếu mà cậu không phiền thì con nhờ họ Làm phiên dịch giúp cho Cậu vui vẻ gật đầu ngay Sau đó nhìn quanh căn phòng Bây giờ Lo lên lạc cho người ta Bảo qua đây gấp Sau đó lo vé máy bay Đưa em Hồng về nhà càng sớm càng tốt Ở lại đây đông Vướng víu không giải quyết được gì Ê, Cậu ơi Hay nà Cậu cho quan hộ hộ tống mợ đi về Đồng già giữ tay như kiểu là học sinh ấy. Cậu nhớ Lâm sẹo ở bên cạnh cũng gật gật đầu Cậu cũng đi theo Nhớ Cậu lắc đầu Hai ông cứ ở đây Còn nhiều việc cần hai ông lắm đấy Cô quyền hỏe hỏe đứng lên nhìn cậu Sau đó chỉ tay ra cửa Dạ Người ta đang ở ngay tầng dưới cậu ạ Thú thử với cậu là từ ngày chị Hồng gặp nạn Mọi việc về gác lại hết Không có người chỉ đạo Chúng con là nhân viên Cũng không dám tùy tiện quyết Sợ là sai lệch công việc rồi tổn thất cho công ty cậu ạ Nói xong Cô gión rén trở về phòng Gọi cho ai đó một hồi Sau đó mở tủ lôi vali ném ra sàn Chuẩn bị quần áo Đám cậu tẩy nhìn nhau gật đầu Thầm nhủ chuyến này Đã làm thì làm cho đến cùng Mẹ cần thiết thì lật tung cả cái Myanmar này lên Chứ chả đùa Cậu dặn dò Đưa Hồng về nhà tôi Mà nghỉ ngơi cho yên tĩnh Không khí ở quê thoáng mát Và lại sáng trưa chiều tối Cứ đến giờ thì đều đặn thắp hương ở trên ban cho tôi Ai mà có sang hỏi thì cứ bảo tôi bận Độ một tuần nữa tôi về Cậu thò tay vào trong túi Lôi ra chùm chìa khóa đưa cho cô Quyên Vừa lúc này cửa thang máy mở ra Một người đàn ông trung nên cao gầy Nước ra ngầm đen Lững thững đi lại chỗ cậu Nhìn cậu gật đầu xã giao Cô Quyên ở trong phòng Gieo lên Đây cậu Con giới thiệu với cậu Đây là anh Miến Phụ trách kiểm tra giám sát điện chất của công ty Ở bên này Sau đó cô quay sang anh Miến Đây là cậu Tẩy Chồng của sếp đấy Bây giờ tôi cùng với sếp Đêm nay sẽ bay về Việt Nam Anh ở đây lo mọi thứ cho cậu giải quyết công việc Đừng có sai sót gì Sau này xếp quả Anh Miến nhìn cậu Sắc mặt chuyển sang khúm khung nốm Dạ vâng, quy hoa quá <cười> Dạ Em chào xếp ông ạ Em ở ngay tầng dưới Có gì cần thì xếp ông cứ sai bảo em ạ Cậu nghe cô Quyên nói Mình là chồng của mợ hồng Thoáng mặt ửng đỏ cứ như là gái 18 Lần đầu về nhà ra mắt Cậu ho nhẹ Bắt tay chào hỏi người kia qua loa Sau đó hai người đi về phòng Cậu vừa đi vừa giới thiệu cho anh Miến Mọi thứ xong xuôi Lúc này ở bên ngoài một cơn gió lạnh ùa vào Tấm rèm cửa bay bay Môn phọt cùng với hai mo lập tức cảnh giác Cậu khựng lại, nheo mắt Chỉ thấy một bóng người mờ ảo In ở trên vách tường Kêu lên tre tre Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Quân bay đâu Ôi giời ơi quân bay đâu Người nhà đâu Quân mình đâu Môn Phọt nhận ra ngay Là con yêu tinh nó về Lão hất hàm Sao thế Báo cáo tình hình xem lão Lâm xẹo và đồng già Mặc dù không nhìn thấy con yêu tinh Ở giữa phòng Nhưng lại có thể thấy rõ cái bóng nó đen xì xì In ở trên tường Thấy nó mới ghê Hai lão lập tức chạy ra nép sau lưng cậu. "Ôi cậu ơi. Thằng Thăng thằng Ford nói chuyện với ai thế cậu ơi?" Con yêu tinh đu người trên vách sau đó kể lại mọi chuyện. Nghe xong mấy thầy nhìn nhau, cậu dục chuẩn bị đồ nghề, nhanh chứ không nó chạy mất bây giờ. Dứt câu, các thầy lao đến mở tủ, lôi ba lô khoác lên, nét mặt của ai nấy đều căng thẳng. Ông mến địa chất ngơ ngác, "Ờ các thầy các thầy cần đi đâu đấy hả?" Để để tôi chuẩn bị xe Lâm sẹo túm cổ ông Miến cười hì hì <cười> Mày chuẩn bị xe Đưa các anh đi ra casino gần nhất Để làm giàu nhớ Môn phọt vừa nghe thế thế Thì cũng ứa gan lộn mè Lúc nào rồi mà còn cờ với trả bạc Lão đưa bàn tay gân guốc Cổ thụ cốc đầu lâm sẹo một cái Tên sư thằng sẹo Mày nói cái gì đấy đây Hả? Chuyện mày đùa rồi à Chuẩn bị đồ theo chúng ông đi bắt quỷ Đông già cũng đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn Thì bị cậu túm cổ lôi đi Lão rú lên Cậu ơi đã, đã bảo là cho con về việc làm cơ mà <cười> Tự nhiên con đau bụng Con vội bị... Cậu ơi cho con cho con Nhanh chóng như là cảnh chạy nạn chiến tranh Bảy người sầm sập đạp cửa Chạy theo con yêu tưng bay vù vù đằng trước Lúc đi ngang qua phòng cô quyên Cậu ngó vào Cứ thế nhá chúng tôi đi đây Tiếng cậu vừa dứt Cô quyền đóng vali, toàn nói gì đó thì đoàn người đã khuất ở hành lang. Chạy thành Thịch xuống bậc thang, môn phọt khò khè. Này, con kia, thì, thì có thang máy mày không đi mà mày dẫn chú không đi thang bộ à? Ôi, ôi mày tỏa Đáp lại là đám lão đồng cùng với hai mo ré lên cười. Ông biến địa chất chạy theo sau, mồ hôi cứ nhỏ tông tỏng. Không biết là mấy lão này nói chuyện với ai. Thế nhưng quả thực là chẳng hiểu sao á. Tự từ nãy đến giờ lo lạnh thế Ông ấy cũng có nghe phong phanh Là xếp Hồng có chồng làm pháp sư Nuôi âm binh Chả nhẽ Ở quê nhà hết ma hết cỏ Rồi hay sao Hôm nay xếp ông sang tận đây để bắt ma về nuôi Xuống đến sảnh Môn Phọt cùng hai mò chố mắt Nhìn con yêu tinh chỉ chỉ trò trò Sau đó thầy Phọt Nhìn sang ông miến địa chất Của Mày cho các anh ra khu chợ trời Cách đây hai con phố Mau lên Tình hình gấp lắm rồi Ông biến địa chất bảo Nghe đến khu chợ trời thì khuôn mặt tái đi Tay chân run dày như là trúng gió Dạ khu khu chợ trời á Không được đâu các thầy ơi Chỗ ấy Chỗ ấy sợ lắm Chỗ ấy toàn là thầy phù thủy thôi Dạ đấy không khéo Nó làm bùa cho mình điên mình dại Thì chết Nói đến đây gã mới biết là mình lỡ miệng, sau đó nhìn đám cậu mà cười cười, môn phọt trợn mắt. Phủ bố mày, ông lại sợ quá, dẫn đường mẹ mà đi. Đồng già ở bên cạnh lao đến giật lấy chùm chìa khóa xe trên tay của ông mến địa chất, sau đó quay sang lâm xẻo. <cười> Đưa đây tao tao nái cho, ở đây toàn là cao thủ, <cười> có sợ cái đích gì, lâm nhẹ, <cười> xe đâu. Lùng tùng một hồi, ông mến địa chất bị cả đám nhét vào trong xe. Con xe 7 chỗ đóng sập cửa, bánh xe giít sền sẹt, lao vọt đi như là tên bắn. Môn phọt ngồi ở bên cạnh ghế tài, nheo mắt, nhìn bóng ma lơ lửng, chỉ đường. Dạ phải, đồng ơi, cẩn thận, cẩn thận. Ôi, Đông ơi, mày suýt nó đầm chết người ta. Này, này, này, này, đi dịch ra ngoài, đi dịch ra ngoài, ây, ây. Đám mò sùng mò tùng ngồi đằng sau Kẹp chặt cậu tẩy ngồi ở giữa Ánh mắt tái dại cả đi Mồm lầu bầu chửi đồng già À lui Đồng ơi Mày chạy cẩn thận Không, không là sắp sinh nhật thằng sùng Tao còn chưa được ăn bánh thổi nến Giống như người kinh Ui đồng ơi Con xe đồng già cầm lái Nó lao như con trâu điên Vượt luôn cả đèn đỏ Nó trao bên này nó lượng bên kia Ông biến địa chất lúc này Ngồi chắp tay cầu nguyện Thầm than không biết là mình có phải tội Phải tình gì Mà cái con danh quyền nó giao cho mình cái bọn này Để làm con dê tế thần Con xẻ cô thú chạy như con chó điên Lao vào một con đường đất Toàn là ổ voi ổ trâu Bánh xe long lên sòng sọc Ở hai bên đường là hai cầng hàng cọ Cao lêu nêu Ở phía xa đồi núi nhấp nhô Ông miến xót xe Ôi, ôi anh, anh già ơi Anh già tránh tránh cái ổ gà ra được không Xe hắm vừa bảo dưỡng xong Ôi anh ơi Con đường đất bụi bay mù mịt Một đoạn xe giảm tốc Rẽ vào một khu ổ chuột rách nát Hai bên đường là những nhà cửa siêu vẹo Thậm chí người ta căng bạt bầy bán Tràn ra cả lòng đường Đồng già rỗng phanh đánh khực một cái Cả đám thực ra cũng đã biết tài lái xe của đồng già rồi Cho nên đã hãm người lại Chỉ có tay miến địa chất không kịp đầu đập cộp một cái vào ghế trước đến bật cả máu mũi bây giờ cậu mới bảo ông đồng ơi có mỗi một lần ngồi lên xe của ông lái là ruột lan của tôi cứ lộn hết trở lên mấy người cùng chửi đồng già mất nét muôn phọt tay ý bảo dừng lại một sạp hàng bầy la liệt xương động vật ở ngay bên kia còn yêu tình nhìn muôn phọt hất hàm ý bảo là trong kia đấy đến nơi rồi đấy và mà xem Thầy Phọt nói lại với mọi người Cậu Tẩy nhìn vào trong quán chỉ thấy Ở trước cửa quán này Bao phủ một lớp xương mỏng Màu đỏ như móng Môn Phọt lầm bẩm Trường khí mù mịt Đúng là ở đây có huyết nhân ngải đấy cậu ạ Đoạn Lão Phấn Khởi quay sang nhìn đồng già và lâm sẹo Chúng mày đi là quanh Tìm cứt bò đi <cười> Mang về đây Chuyến này tạo cho thằng kia bế tay Nghe môn phọt nói cả đám lập tức trồm tay bấu chặt vào ghế đồng già cười Khanh khách Nam ơi <cười> thế mà không không có cứt bò à? thì làm nào, nào nhỉ Lâm sẹo cười cười thì tao đang buồn ái đang muốn tìm chỗ nào giải quyết xem ra tình hình này thì tí nữa tao cho thằng kia hết môn phọt đá cửa xe cho các thầy đi xuống cậu tẩy lôi cổ lão đồng và Lâm sẹo Hai ông đó, ở đây, chờ trong xe có gì còn hỗ trợ nhé Chứ chùi cả vào đấy. Đến lúc có biến là không xoay sở kịp. Người dân ở xung quanh khu chợ thấy nguyên cả một đám người ăn mặc dị hợp. Thằng thì áo cây dừa, thằng thì áo hoa phong lan, có thằng thì áo hoa cúc vàng tróe. Nhìn từ xa trông cứ như là một bè di động. Có thằng thì trên áo in toàn là quả chuối. Bọn họ ngơ ngác xì sầm chỉ trỏ. Họ có nghĩ là có đoàn khách du lịch đi viếng thăm, mua sương bò về làm lưu niệm. Ông miến địa chất thì gión rén đi theo sau cậu. Theo Thảo. Xếp ông ơi. Xếp ông cần xử lý ai trong quán để để tôi vào tôi nói với người ta một câu ạ. Mo Tùng đứng ở bên cạnh Mo Sùng, biểu môi. Ờ, thì nói với nó để nó chạy à. Ồ, sao người kinh ngu thế? Sau đó, Mo Tùng cười khinh bỉ. Ông đi vào, gọi thằng cu nhà chủ ra đây, cho chúng tôi cần gặp. Đừng nói là chúng tôi đến đánh nó. Đoạn môn phọt móc ra một cái lọ đựng mụ yêu tình. Mụ yêu tình thấy thế thì trốn mắt ứa gan. Thôi, tao không vào đấy đâu. Cho tao ở ngoài này thêm một tí. Đợi tao ăn con oan hồn kia đã Xem ra con này nó ấm ức lắm Muôn phọt bây giờ mới cười cười Sau đó cùng mọi người đi vào trong quán Con hiểu tình hóa thành một làn khói Chui vào trong lọ Nhưng muôn phọt lại không có đóng nắp Để nó đó đề phòng Lúc này ông biến đi ra Mặt mũi hớn hở Đằng sau còn có một đàn ông khác Mắt tam bạch sắc Lờ lờ quét một vòng cả đoàn người Như thăm dò Cậu Tẩy lập tức cảm nhận được mùi tử khí Từ người thằng này bốc lên Thằng này quay sang nhìn ông Miến Nói gì đó bằng tiếng địa phương Bọn cậu Tẩy nghe Cứ như là vịt nghe sấm Ông Miến thông dịch lại à, Ông ấy bảo là Mời mọi người vào nhà nói chuyện ạ Đám cậu nhìn nhau Đồng gia hạ kính thò cổ ra ngoài Cậu ơi Tờ hình hình có lỗ máy sẵn Chờ cậu vào xử lực xử lý nhá mình đánh nhanh rút nhanh nhá Mấy người nhìn mà không đáp Ông Miến bấu bấu tay ra hiệu với cậu Ý bảo là cậu cẩn thận Dù sao thì đó là hang ổ nhà nó Cậu nhắc mép cười Sau đó hiên ngang đi vào quán Ông Miến nhìn lượt đoàn người chép miệng Rồi lưỡng thững đi theo vào bên trong, trước cửa ngăn phòng khách với bên trong khu ở là một tấm rèm che, mo tùng vén vén rèm, ánh mắt láo liếc cảnh giác. Gã người mến điện nhìn đoàn người chỉ tay ra hiệu mời bọn họ ngồi xuống sàn, chờ cho đâu đấy ổn định. Gã ra tay quay vào nhà, nói một chàng tiếng địa phương, ra hiệu cho người làm đi pha nước mời khách. Cậu tầy ghé tai nói, ông bảo với nó Là chúng tôi có chuyện liên quan đến bùa ngải Ông biến còn chưa kịp nói gì Thì một gã ngoài 30 tuổi cao to Cởi trần Bên dưới quấn mỗi cái xà cạp Ánh mắt đờ đẫn trông cứ như kiểu là một cái xác Bưng cái khai nước đi ra Gã đẩy cốc nước đến từng người từng người một Cậu tẩy nhìn chằm chằm vào cốc nước màu nâu Trông cứ như kiểu là nước nhân trần Bốc lên cái mùi ngai ngái Cậu quay sang môn phọt Nước này bị bỏ tà thuật đấy Không uống được đâu nha Đừng có mà tùy tiện Vừa dứt câu thì mấy người phát hiện Gã thanh niên từ từ tháo tấm rèm che xuống Như vậy thì ở bên ngoài sẽ không nhìn được bên trong đang có gì diễn ra Thằng chủ quán nhích mép nhìn cậu chăm chăm Rồi bất chợt nó vung tay chộp lấy cổ ông miến mà siết chặt Cả đám giật mình Thế nhưng cậu tẩy thì lại phản ứng cực kỳ nhanh Cậu tung chân đạp thẳng vào ngực này ngã lộn ra đất gã kiaa thấy thế liền trồm qua môn phọt, vơ lấy cốc nước mônọt cũng rất nhanh tầm cốc nước đập lên trước đánh choăng một cái mà mồm gã thì trả mày mày mình úp xọt vô mày đấy nói gì thì nói cậu thầy cũng đã từng có một thời đi bộ đội cho nên cái phản ứng cũng nhanh lắm được huấn luyện bài bản lắm còn mônọt thì ở bên Thái Lan vốn cũng đã Lăn lộn qua những lò võ Những lò đấu Những sàn đấu chui Lão cũng đâu có vừa Chỉ thấy Đầu thằng thanh niên kia máu đã rỉ ra Nhưng lại là màu đen xỉ xỉ Trông cứ như là nhựa đường Bốc lên mùi tanh ngòm ngòm mo tùng kêu lên À lui Thằng này không phải là người rồi Nó là con quỷ nhập chàng như là người kinh bảo rồi Ở bên kia, cậu Tẩy đã túm cổ đánh cho thằng cu chủ quán lăn lông lốc, máu mồm, máu mũi, tuét cả ra Gã lồm cồm bò dậy, đưa tay bắt ấn, miệng ngâm nga, đoạn vồ lấy cậu. Cậu ngẩn đầu nhìn thấy sau lưng của nó xuất hiện bóng một người đàn bà mặc áo đỏ, bóc, tóc búi cao. Trên đầu cài cây châm vàng, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ. Cậu nhếch mép. <cười> mày mượn sức của yêu quỷ mày đánh với bố mày đây à? Bố cho cả lò nhà mày lên bảng điểm số. Thấy bóng người lao đến Cậu theo đà lui lại vài bước Mồm ngâm nga một chàng tính phạt Đột nhiên cậu mở to hai mắt Bàn chân của cậu dẫm mạnh xuống Xoay lên trên không trung Đá một cước ngang người thằng chủ quán Lão đổ gục Ngã bên bàn cốc chén loảng soạn Mồm lão giết lên đau đớn Trước sức mạnh tuyệt đối Cả người và ma bị cu đá vừa rồi Dính chặt vào với nhau Không tài nào gỡ ra được Cậu cười, cười cười Dính phải cú vừa rồi Nói chứ không phải là cái loại mày Mà đến cả quỷ sai ở dưới Cũng cứ thế mà dính vào nhau Thành mấy đoạn đấy Cậu từ tốn đi đến Đặt bàn chân phải lên Khom khom người túm tóc thằng chủ quán Giật ngửa lên cậu gần giọng Nói Hồn vía cô gái người Việt đâu Cậu dùng sức ghi chặt nó xuống Nó đau đến nhà rằng trợn mắt Nó phun một tràng Cô lô cổ lỗ Cậu nghe không hiểu Cậu quay sang vẫy vẫy ông miến Chờ miến chạy lại phiên dịch xong Cậu trợn mắt Cái gì Thu hồn vía về cho sư phụ nó ở trong rừng Để luyện thuật trường sinh á Mẹ nó chứ Chỉ thấy rầm rầm mấy cái Ba thầy ở bên kia Bị gã thây khô đánh cho lăn quay Trong miệng thằng thây khô không ngừng phun ra oán khí. Môn phọt lẻ lưỡi, lắc đầu. Thằng, thằng, thằng cụ này nó có cái món đồ chơi nào khác không? mạng mẹ mày ra đây. Nhân lúc cậu đang suy nghĩ. Thằng chủ quán răng mái tóc ra khỏi tay cậu. Nó vơ cốc chén ném loạn xạ vào đám người. Sau đó nó co chân chạy ra ngoài đường. Cậu chửi. Mày chạy à? Anh em, bắt nó lại. Đồng già ở trong xe lúc này đang soi gương nhổ dâu hít sáo bài hát tàu anh qua núi, thấy thằng cu nhà chủ Liêu Siêu chạy ra, chui vào trong xe. Ờ, mày đi đâu đó? Chỉ tức xịch một cái, cả đám người kéo lên. Muôn phọt chỉ tay vào con xe bán tải đang nổ máy chạy đằng trước. Bảo Bảo, đuổi theo con xe kia, đồng, nhanh lên, nhanh lên, nó chạy. Đồng gia lập tức nổ máy xe, đạp một phát lún ga. Bánh xe dít trên mặt đất bốc khói xanh lè lè rồi lao đi như con bò tót Xe đang ẩm ẩm lao như vậy Thì bỗng có chiếc xe túc túc từ bên trong hẻm sồ ra ngoài Đồng ra nghiến răng hốt hoảng đánh vô lăng Mồm ngoạc ra Đi đường thấy à? Hả? Mày mu à? Ôi, ôi, chê trà mày rồi nằm ơi, nầm, nầm, nầm Sau đó dầm một cái Một con xe to như con quái vật Đâm luôn vào cái dãy nhà sập sệ được quay bằng côn tót Tạm bợ Cú đâm làm cho mấy cái lốp xe máy chặn ngói ở bên trên Bay xuống văng như mưa Cậu tẩy khuôn mặt trắng bạch Ông Đồng ơi ông đi cẩn thận Lùi lại lùi lại chứ không dân nó ra nó đánh chết cha bây giờ Đồng ra luống cuống Con xe vừa lùi lại thì cái nhà kia nó đổ đánh rầm một cái Bụi bay mù mịt Từ trong đống tôn Phát ra tiếng chửi bới ẩm ầm Mấy gã đàn ông cao to cuốn xà cạp Đảo mắt tìm kiếm hung thủ nào chơi sập nhà mình Đằng sau còn có mấy con đàn bà còn chưa kịp mặc áo. Mò sùng bấu chặt tay vào ghế. À lui, đồng ngươi, chạy thôi, nó đánh chết cha Mày đâm sập nhà thổ rồi đồng ngươi. Con xe lại rú lên một tiếng, đồng già hung hăng. Lái xe trồm về phía trước, bỏ lại đằng sau vẫn đang lồm cồm đuổi. Dân chúng xung quanh khu chợ này, ai nấy cuốn cuồng chạy về nhà đóng sập cửa. Trong đầu của họ nghĩ, chắc chắn là xã hội đèn rồi. Chỉ có thể là bọn xã hội đen thanh toán nhau rồi Ông Yến bấu chặt vào ghế Nhắm tịt mắt Ôi con là môi gì đạo Phật Con là môi gì đạo Phật Xếp đồng ơi Xếp đồng đi chậm thôi Xếp đồng ơi Con xe của đồng già tăng tốc Cứ như là máy bay phản lực Phun khói mù mịt Chỉ một thoáng đã bám theo con xe của thằng chủ quán Hai con xe vờn nhau đá thống đụng nia hút tan thành các quầy quán ở hai bên đường. Đi đến đâu là kéo theo đoàn người nhặt gạch đá chửi, ném rào rào. Ông Biến nhìn một màn này mà khóc không thành tiếng. Ôi, xếp đồng ơi, chạy đi. Ở đây mà chúng nó túm được thì chết đấy. Một thằng thanh niên trông có vẻ đẹp trai trẻ trung. Ở bên dưới quấn cái xà cạp Đang huyết sáo tới hoa Ánh mắt liếc sang con bé ở bên cạnh Hai đứa là hàng xóm Tình ý đã lâu Nhưng vẫn còn chưa ngỏ lời Thỉnh thoảng vẫn cứ đá lông nheo Đúng lúc xe đồng già nó chạy qua Đánh vù một cái Không biết là nó mắc vào cái gì Nó cuốn luôn vào cái mảnh xà cạp Ở bên dưới Lôi đánh doạt một cái Mảnh xà cạp bay đi Bỏ lại thằng thanh niên đứng đó tơ hơ Tự nhiên thấy man mát Nó cúi xuống nhìn thì rú lên một tiếng Chỉ thấy con bé đang ngồi ghế bên kia Nhìn chăm chăm vào giữa háng của thằng thanh niên Con mắt trợn lên Thằng thanh niên mặt đỏ tía tai Rồi quay lại lầu bầu chửi ấy thế nhưng mà tự nhiên Đến khi quay lại nhìn con bé kia thì thấy ánh mắt nó cứ long lanh Thôi thì thôi cũng được Coi như trong ấy nó có duyên số Đồng già nó cũng làm được một việc tốt Con xe của thằng chủ quán qua một đoạn suý n lật ngựa vào con ngõ hai bên đường bầy la liệt quần áo ở dưới xà cạp trên dây phơi căng trước cửa Lâm sẹo lúc này ngồi bên cạnh thầy phọt u ớ đồng ơi đồng ơi cẩn thận không là phan chết người đấy bởi bình, bình tĩnhch bình tĩnh chỉ tiết rẻn một cái xe của đồng già Cồng Cành lao qua cái sạp bán váy quấn theo mấy cái váy cùng với cái áo lót mắc luôn vào gương xe Cứ như vậy lôi tuần tuột Nguyên cả cái sạp quần áo Đổ sập xuống Ôi đồng ơi Thế này mà chúng nó bắt được thì chết đi Đồng già cười khen khách <cười> Bắt được thì cục lắm Tao đền <cười> Tao đầy <đền> tiền <cười> Xe đang chạy Lúc này thầy Phọt hạ kính Toan gỡ cái đống rẻ mắc ở trên xe xuống Đám cậu tẩy kêu lên Ôi đồng ơi người ta đuổi theo đằng sau kia kìa Cả đám bấy giờ mới bàng hoàng Quả thực đằng sau hai chiếc ô tô Có nguyên cả một đoàn xe máy Đang chở theo mấy gã Mặt mũi băm trợn Cầm theo con dao quắm Mà chạy rèn rèn Mồm ngoạc ra chửi Đồng già há mồm chết trà rồi chết trà rồi Ê Ê Đám người lúc này Cảm thấy choáng váng Thôi xong rồi Chuyến này thì toi đời rồi Chiếc xe máy đang định vượt lên Lập tức đồng giả đánh lái Ép nó trở vào Sau một hồi dây lát hoảng hốt Lão nở nụ cười mất nét <cười> Tuổi gì <cười> Nên làm sao được mà nên Chúng mày không biết Ở với Nam Tao chuyên đi vỉa bồ câu à Tuổi gì Môn Phọt cười hì hì đảo trong mắt Đoạn thò tay ấn nút hạ kính Lão nhòi người túm luôn đống đồ mắc Ở trên xe Ném luôn ra đường bĩu môi Lại ta bố bài trả Có cái đống rỉa lau mà cũng đuổi theo Chú ông thèm bị Cái đám váy vóc Bị thầy Phọt ném ra Xòe bay ra trên đường như cái chiếu trùm luôn lên đầu của mấy thằng đi xe đằng sau Thoáng cái chúng nó thấy mặt mũi tối như là hũ nút Xe thì đang phóng nhanh Thằng cầm lái vội vàng buông tay, mà gỡ cái váy trùm đầu ra. Con xe mất lái liện bên này đá bên kia, rồi đâm đánh dầm một cái vào sạp hoa quả. Văng tung tué, mấy cái xe đằng sau cũng đẹn vào mấy quả bưởi, thế là ngã lăn quay. Một thằng lồm cồm bò dậy, tay gầm con da, cầm con dao quắm múa vun vút mà chửi bằng tiếng địa phương của chúng nó. Ông giết chúng mày! Ông giết chúng mày! Con ô tô cứ thế mà vờn nhau Chạy ra khỏi khu ổ chuột Lao ẩm ẩm trên con đường đất bụi Đồng già mấy lần cố vượt lên Mà vẫn chưa tài nào vượt được Môn Phọt và đám Lâm Sẹo Ngồi trong xe cũng ruột gan nóng bừng bừng Ánh mắt nhìn chăm chăm Và con bán tải của tay chủ quán Đột nhiên Thầy Phọt quay sang nhìn Lâm Sẹo lầm Lâm mày mở cửa Tao cho mày đu sang xe nó Như kiểu là người nhẹ Ở trong phim Tây Du Khí <cười> Lâm sẹo cũng chỉ trỏ thúc dục đồng già Nghe thấy thế thì biểu môi ừ, Nhưng mà nhỡ ngã ra đấy thằng đồng nó kẹp chết đi Xe chạy lên Chui vào trong rừng hai bên Cây cối lúc này um tùm Ánh mặt trời không chiếu đến Đến ngã rẽ thì bỗng nhiên đồng già rú lên một tiếng Ô Thằng Thằng thằng danh con Ôi Táp vào bên gì ạ Mọi người trên xe quét mắt thì thấy Ở trong bóng dâm giữa đường Đứng lù lù một người đàn bà Chứ không phải là thằng danh con Quả thực là một người đàn bà quần áo hoa huét Tóc dài che kín cả khuôn mặt Cậu tẩy nheo mắt nhìn thấy thì đột nhiên quát Đạp ra chạy thẳng Nó không phải là người đâu Đâm chết cha nó đi Lão đồng già nghe thấy bảo Ấy không phải là người Thì hồn vía rồng rắn lên mây Tay lão run lên cầm cập Rồi cầm vô lăng Lao ra khỏi lề đường Đâm đánh rầm một cái vào cái cột đá tạc hình thiếu nữ đầu rắn ba đầu sáu tay bên vệ cỏ. Cú đâm làm cho cái cột đá đổ lăn lóc, con xe vẫn còn chưa dừng, băng qua bụi dây gai, húc đổ hàng rào cọc gỗ xông vào bên trong, húc vào một mô đất mới chịu dừng. Đám Môn phọt và cậu thầy ở trong xe ngã rối rộn. Thầy Môn Phật quay sang thò tay vuốt tóc chửi đồng già, "Hãy bày định giết Tuo và đồng." Mo Sùng và Mo Tùng cũng tái mặt, ôm chặt lấy cái dây an toàn. À lui, tông môn thằng đòn, ngồi xe mày chúng ôm cứ tưởng Là ngồi trên lưng con hoãng con hưu, chạy ở trong rừng Cậu thấy đá cửa xe lao xuống, chạy ra đường, hòng tìm con ma ngán đường mình Thế nhưng chỉ còn hàng cây im lìm, không khí xung quanh còn lưu lại âm khí dần dọn Tựa như là mình bước vào khỏi âm Cậu lầu bầu trời tiền sư nhà mày, làm hỏng việc của cấp bố. Bây giờ bên trong bãi đất, tiếng của ông miến địa chất lạc dọc, chỉ chỉ lên mấy ngôi miếu cổ. Ở trên ấy có mấy bức tượng Phật, mọc đầy dây leo, còn có cả những bức phù điêu bằng đá, hình thù trong dữ tận. Sao sao lại lạc vào đây? Ôi các thầy ơi, tôi nghe người ta bảo là khu này là khu rừng ăn thịt người đấy. Về thôi Ở đây toàn ma quỷ thôi các thầy ơi Mấy người nghe xong thì giật mình nhìn nhau Đồng già và lâm sẹo cũng giận tóc gáy Nép đằng sau lưng các thầy Lâm sẹo Theo thào Thầy ơi Không khéo là mình về thôi Chứ mà rừng rú thế này Ở đây Không khéo gặp hổ lơ gặm cho một cái Thì chỉ có mà đi đầu thai Tổ thầy nhìn đông nhìn nhìn tay Sau đó bước chân đi vào rừng Môn phọt hất lâm sẹo sang một bên chạy đến Bây giờ thế nào hả cậu Mất dấu thằng kia rồi Cậu quét mắt nhìn ra xa Ở dưới chân núi mây mù che phủ Ở đây âm khí nồng nập Là đất dưỡng thi Thích hợp cho bọn tà tu dùng để luyện phép hại người Cả đám chưa hiểu ý cậu Mo sùng đá đá mấy cây dại À lui bây giờ thì phải làm sao hả cậu Ô Thằng kia nó chạy mất rồi Bây giờ cả đám rơi vào thế bí. Bỗng nhiên môn phọt gõ đầu một cái. Tựa như là phát minh ra điều gì vĩ đại. Lão búng vào cái lọ đựng vong. Ây, nuôi quần 3 năm. Dùng một giờ. Hey, cho con này làm lính tiền phong. Đi trinh sát. Từ trong cái lọ. Chuyển ra âm thanh tre tre. Nuôi cái mẹ mày thằng già đấy. hả Thế mày nuôi bà mày được bữa nào? Môn phọt đang cười. Nghe thế vậy thì... Cứ như là bị tạt nước sôi vào mặt Đường đường là cao thủ bắt ma Thế mà con này nó cứ mở mồm ra là Nó chởi mình như hát Ím ngại Ông ném mạnh mày, mày vào vạc dầu bây giờ Đám cậu tẩy nghe hai đứa này Mà không nhịn được cười Từ bên trong cái lọ Cái bóng lao ra Con yêu tinh đứng cao lù lù 2 mét Nó trợn mắt nhìn muôn phọt Cậu phớt tay Thôi Bà ấy Cứ lằng nhằng Nó đập vỡ cái lọ là bà chết đấy Đi quanh khu này một vòng xem Nếu phát hiện ra bọn tà tu thì về đấy báo Này đi cẩn thận đấy Con yêu tinh nhìn thấy nét mặt của cậu Thì lập tức nghiêm nghị Nó cụp lại dạ dạ vâng vâng Sau đó lắc mình thành một làn khói bay đi Đám người ngồi lại chất đống củi Chờ cho xua tan khí lạnh Đồng già và Lâm Sẹo cũng đã lang thang Quanh mấy cột đá Nhìn các công trình vĩ đại Lâm, năm ơi Bọn, bọn này Bọn, bọn này náng phí nhở Cả khu toàn là, là tượng đá Mỹ nại nâu đài đá Mà bỏ hoang Hê, Năm ơi, mày nhìn bọn này Nó xếp gạch chứ không phải xây như ở nhà mình đâu Đang thơ thần Đi tham quan Bỗng nhiên Lâm Sẹo bấu vai đồng già Đồng ơi Có người kìa, ư, đứa này con cái là ai vậy? Theo tay của Lâm Sẹo Chỉ, quả thực trên bậc tam cấp, chính diện một ngôi chùa bỏ hoang, có một đứa bé gái độ 9-10 tuổi, ở dưới quấn xà nọt, ở trên mặt cái áo hoa dâu, đang im lìm nhìn hai lão. Đồng già nhướng mày, nàm mà ồ, tao cứ tưởng chỗ này bỏ hoang, thế mà vẫn có người ở nhỏ. Hay là Hay là con bé này là ma hay nhở Hai lão còn đang nói chuyện Thì thoáng một cái Đứa bé gái bỗng nhiên biến mất Lâm sẹo nhìn đông nhìn tây Ồ đâu rồi Vừa vừa vừa mới đứng đây mà Lão toan quay sang hỏi đồng già Thì giật mình Ngã vật ra đất ú ớ Đông già thấy lâm sẹo thấy thì hất hàm Ồ mày làm sao đâu năm hay là tự nhiên hôm nay mới nhận ra vẻ đẹp trai nung ninh vũ trụ của tao Cho nên là mày hóa mắt à Lâm xẻo lui ra đằng sau mấy bước chỉ tay Đồng ơi hi, hi, hi, hi, Con bé Con bé Đồng già nhướng mày Con bé làm sao Nó biến mẹ đi mất rồi Không, con bé Ôi, cái thằng này buồn cười Thật tình yêu con bé làm sao Con bé Con bé đang ở, ở ngồi trên cổ máy Đồng. Đồng ơi Đồng già vừa nghe đến đây Thì da gà da chó nổi lên từng cục Lão co chân toan bỏ chạy Lúc này từ trên đầu của lão Thò xuống một mớ tóc Mớ tóc cứ từ từ từ từ đưa rất chậm Tiếp ngay sau đó Lẫn trong cái mớ tóc đen xì xì Là một khuôn mặt trắng bệnh Con mắt của nó Toàn là một màu đen Không thấy trồng trắng Đôi môi tô son đỏ chót Nó cúi xuống nhìn đồng già Nó cười Khanh khách Đồng già tự nhiên thế trời đất ngả nghiêng Rồi sau đó ngã vật ra sầu bọt mép Không biết gì nữa Đám cậu tẩy đang ngồi bên đống lửa nói chuyện phiếm. Thì thế Lâm sẹo chạy về kêu lên. cô ma trẻ con cậu ơi, có ma trẻ con. Lão ngã lăn ngạt lộn. Môn phọt vội vàng chạy đến, đỡ Lâm sẹo dậy. Làm sao? Ma đâu? Ma đâu? Thế thằng Đồng đâu? Lâm sẹo thở khò khè. Ờ, bên khi. Chỉ về cây cụt đá cách đó độ răm chục mét. Thằng Đồng bị ma trẻ con lo, lo ngồi trên cổ. Tận bắt con thấy... Lão vừa dứt câu, cậu ta lập tức ném điếu thuốc, co chân chạy thẳng sang bên đấy. Đảm bảo ngủ yên một chỗ mà công không nghe. Ông đồng ngơi là ông đồng. Cả đoàn người chạy về phía ngôi chùa, tới nơi thì lại không thấy lão đồng đâu. Mo Sùng và Mo Tùng như hình với bóng, bắt đầu tản ra, tay lăm lăm vũ khí, lo lắng sục sạo tìm quanh mấy cây cột đá. Gió bỗng nhiên nổi lên ù ù. Kèm theo những tiếng rin rít rin rít Như là móng tay cào Lên trên đá chuyển ra Đám người sau một hồi đi vòng quanh tìm Thì tụ lại Cậu tẩy lúc này mặt đầy lo âu Khu này rộng lắm Giống như kiểu là mê cung Tất cả đi sát vào với nhau Tránh đừng để bị lạc Nếu không đến lúc không tìm được đâu Vừa dứt lời thì lá cây trong rừng xào xào Tựa như là có nguyên cả một bầy khỉ Đang chuyển cảnh Vụt một cái Màn xương đen tràn ra mang theo âm thanh dinh dít, mò tủng than thở. À lui, lại gặp con ma rừng rồi, xùm ơi. Không biết là con ma rừng ở nước ngoài nó có nó có khó đánh như con ma rừng ở Việt Nam mình không? Cậu kéo đám người ngồi thụp xuống, nấp đằng sau những cây cột đá. Màn xương kia tràn ra làm cho mọi người trợn mắt. Ở trong đó phải đến cả vạn con rơi. Con nào con đấy to như nắm tay xải cánh tung đầy trời Tựa như chúng nó đang chạy trốn Khỏi thứ gì kinh khủng lắm Độ 15 phút sau đàn rơi bay qua Trả lại không gian lúc đầu Chỉ còn lại tiếng gió Lùa qua những hốc đá Nghe cứ hu hu như tiếng người khóc Cậu quét mắt đảo một vòng Lúc này sắc trời đã chặn vạn Trời tối rồi Hơn nữa ở trong này Ánh sáng không chiếu đến Trời lại càng tối nhanh hơn Biết tìm ông Đồng ở đâu Mo Tùng chỉ tay lên một cây cột đá Ừ Trên cột đá kia có người kìa cậu ơi Cả đám giáo rác nhìn theo Cậu và muôn phọt vội vàng chạy đến Ở trên cái cột đá đầu rắn Lúc này có một người đàn bà tóc dài Đang đứng nhìn ra xa xăm Mái tóc của bà đón gió tung bay như giải lụa Không phải là ông đồng Cậu thất vọng Mồn phọt hai mắt lập lòe như con điện Lão liếm mép Mẹ mày, mày Đang bực mình đây Mày lại đến nổ mạng Tiền sư con rành Lão thỏ tay lôi ra một lá bùa Hùng hổ lao đến dưới chân cột đá Này con kia Mày có giỏi thì mày xuống đây Bố mày cho mày xuống đi điện Địa ngục mà du lịch Người đàn bà nghe tiếng chửi Từ từ ngoảnh mặt lại Nào ngờ trước mắt Là một khuôn mặt phẳng Không có ngũ quan Âm thanh cười khanh khách Theo gió truyền đến Sau đó Bóng của người đàn bà từ từ tan biến Trên cây cổ đá Lại không thấy gì nữa Cậu tẩy vào môn phọt Đứng nhìn xung quanh Mò sùng bảo À lui cậu ơi Ở đây là ma nước ngoài Nó khác ma mình Mình không nhìn được nó rồi Môn Phọt cũng gật gù Không nhìn được Nhưng mà chắc là nó thấy mình toàn là những cao thủ đại nội Cho nên nó chạy đấy <cười> Cậu cũng tiếc Vừa rồi đang định bắt con kia lại Cuốn tóc nó vào cái cột tra tấn để hỏi xem Thế mà nó lại chạy mất Người ta bảo rồi Dù cho là ma là quỷ Thế nhưng một khi đối đầu với các thầy Các thầy đã được học phép Rồi lại được cấp sắc Thì cho dù là ma quỷ ở xứ nào Cũng phải kiêng rẻ Ông Miến địa chấn Lấp ở đằng sau lưng lâm sẹo Lúc này sợ lắm rồi Từ lúc vào trong khu rừng này Cứ cảm thấy như là có cái bóng người Nó nhìn mình chăm chăm Các xe ơi Hay là thôi Mình đừng đi vào nữa Đi vào trong đấy có đầm lầy Ăn thịt người đấy Chăn rắn cá sấu, lợn nòi Không thiếu con gì đâu Người ta còn đồn nhau rằng là Ở trong rừng còn có cổ mộ của nữ vương Đêm đến là nữ vương đi lang thang Tìm ăn thịt người đấy Mình đi về thôi Cả đám quay sang nhìn xin ý kiến cậu tại Cậu ẩm ừ Cậu đi về trước đi Để tôi đi loanh quanh tìm một vòng Chứ bây giờ về thì cũng tối rừng rú ban đêm không nói gì được đâu Đám người nhìn nhau Ông Miến bảo Hay là Hay là Sau đó tất cả mọi người đều đưa ra ý kiến Không được Cậu ở lại thì chúng tôi cũng ở lại chứ Cậu ở lại để đoạt lại hồn vía cho mỡ Còn chúng tôi sẽ ở lại sát cánh bên cạnh cậu chứ Thế mới là anh em chứ Lúc này Ông Miến cũng chẳng còn cách nào Phải gật đầu vậy Chứ quả thật bây giờ cho ông đi một mình ra ngoài Thì ông cũng chẳng dám Vừa dứt câu thì bỗng nhiên Gió thổi ù ù đến Các thầy liền lập tức cảm nhận được Âm khí mù mịt Liền chuyển sang tư thế phòng thủ Ông Miến đứng ở giữa Được mọi người bảo vệ Mấy thầy nhìn xung quanh Cảm giác như là trên những cây cột Xuất hiện rất nhiều người Mặc dù là ngẩn lên nhìn thì không có ai Thế nhưng giọng nói vọng đến Tao đây Lính trinh sát của chúng mày đây Tao đi vào trong rừng xem rồi Ở trong đây có ngôi chùa cổ Chúng nó bố trí trận phát Tao không vào được Thằng chủ quán nó chui vào chùa Còn chưa thế ra Nhận ra là con yêu tinh Cậu liền bảo Ở trong đoàn bị lạc mất một người Do tà vật nó quấy Đi tìm xem là người này đang ở đâu Còn sống hay không Cả đám chờ một lúc Muôn phọt thì cứ đứng lên ngồi xuống Chửi con yêu tinh Lâm sẹo và ông miến Ngây ngô không hiểu gì Ngồi đó rụt cả cổ Đợi một lúc thật lâu Lúc này con yêu tinh Nó bay từ đằng xa lại rào rào Tiền sư cái con này Nó được thả ra ngoài nó sướng ấy. Nó cứ bay như con ma điên ấy. Lúc nó ở bên này Lúc nó ở bên kia Nó bảo Đi vào trong miếu Gian phòng phía đông nam Đến nếu mà tìm Tao đi chơi một tí Vừa dứt lời Sợ bị thầy môn phọt nhốt vào trong cái lọ Nó lại bay đi mất Cậu thở dài Từ bảo ông rồi mà Ông thả nó ra bây giờ nó chạy như mèo hoang chó dại drm bắt đó về thế nào mô phọt cũng chỉ cười hì hhi đoạn quay lại nói với Lâm sẹo này bây giờ chúng ta vào cho miếu nhá Mai với thằng cu này quay về mua đồ ăn thức uống đi mua làm sao đủ đi rừng một tuần lại mua thêm hai khổ sung nhá quay lại đây Lâmsẹo vừa nghe nhắc đến sung ống thì cười Khanh khách quay sang nhìn ông miến ông biến gật gật đầu Dạ, đồ ăn thì không thiếu Nhưng mà súng đạn ra chợ đen mua Thì cũng không thiếu ạ Chỉ có điều là Hai khẩu có ít không Các thầy có 1, 2, 3, 4 Lâm Sẹo huyết vai Lo gì hey, Các thầy chỉ cần hai khẩu Tao mua nguyên cả một sâu lựu đạn Đeo quanh người là được rồi hey, hey, hey. Cần thiết bùm Sau khi quyết định xong Thì mọi người từ biệt Lâm Sẹo và ông Miến Liền quay về xuống núi Còn đám người từ từ đi vào trong miếu Cậu cắt cử luôn Hai lão mo lên xe hộ tống Lâm Sẹo Và ông Miến đi về cho yên tâm Tùy hai ông mo không bằng lòng Nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý Quả thực dù sao thì Lâm Sẹo Và ông Miến Vẫn là người trần mắt thịt Loanh quanh mà không có các thầy bảo vệ Đi đến qua đường cuối đường kia Nó nhập cho Nó phi xuống vách núi thì toi mạn Còn lại cậu tẩy Và thầy muôn phọt Chờ cho chiếc xe đi khuất hẳn Giữa Cây miếu cổ Được xây bằng đá Ở trên đó đầy những dây leo cổ kính Ở xung quanh có cơ man là đến Hàng mấy chục cây cột đá cao 3-4 m Tất cả đều được tạc Những hình thù quái dị Như đang nhìn chăm chăm vào hai người Bây giờ cậu Tẩy mới lắc mình một cái Cậu dậm mạnh chân xuống đất Dường như từ trên người cậu tỏa ra một luồng uy lực đáng sợ Môn Phọt ở bên cạnh Cảm nhận được luồng áp lực đó cũng dùng mình Lão cũng lập tức đưa tay bắt quyết lầm bẩm Niệm thần chú Sau đó bàn tay lâm lâm sợi dây phép Cả hai người ánh mắt nhìn thẳng vào trong miếu Chuẩn bị đi vào hết tập 1. À mọi người. Ờ kính thưa quý vị và các bạn à, đối với cái cái cái cái series này thì à, cứ nhắc đến đến đồng già với lại Lâm Sẹo thì chúng ta thấy là quá uy tín rồi đúng không ạ? Cứ nhìn cứ nhắc đến tên hai lão đó là chúng ta thấy là, là lại muốn cười rồi. Mà cứ cứ nghĩ đến cái Đồng già mà nó túm được cái vô lăng xe Cái là Y như rằng là có chuyện Lâm sẹo thì còn đỡ Nhưng riêng đồng già mà nó túm được cái vô lăng xe Cái là y như rằng có chuyện Đúng không ạ Cái phần này thì chúng ta cũng cũng thấy thêm một điều là, là Nói gì thì nói Đi đi đánh xứ người Thế cho nên Các thầy cũng hơi luông cuốn Nếu như những phần trước Ở nhà thì các thầy rất là chủ động Trong việc là đối đầu với cái tâm linh ma quỷ. Thế nhưng mà sang bên xứ người nó cũng khác. Đúng không ạ? Nó cũng hơi khác. Thế cho nên là, là cũng hơi bối rối. Tụi mình nghỉ nha anh em. À, chúc anh em ngủ ngon và con giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.